Bây giờ phải nhắc tới Trương Thiên Minh đã bỏ ra món tiền lớn dẫn nô lệ quỷ mạnh mộng về nhà một chút nha. Sau khi ông ta quay về khu nhà trọ cao cấp, ngồi trên sofa cầm trên tay chiếc bình xứ tinh xảo, đánh giá trên dưới một lượt, trong lòng hơi hơi hưng phấn. Chỉ cần nghĩ đến gián người uyển chuyển cùng khí chất thành thục quyến rũ của ma nữ kia, thì ông ta lập tức cảm thấy trong lồng ngực dâng lên một cổ hơi thở nóng như lửa. Ông ta đã gặp qua không ít người đẹp nhưng mà chưa từng nghe nói qua mà nữ với bộ dáng xinh đẹp. Không ngờ rằng lúc sinh thời, ông ta lại có thể có cơ hội tiếp xúc cùng với thứ, mà đến ngay cả người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ, quả thật là thú vị a Đất nước mênh mông rộng lớn, đúng là kỳ nhân dị sự, chuyện gì cũng có. Sau khi mở bình sứ theo cách đường nham dạy, Trương Thiên Minh gấp rút đứng lên khỏi ghế sofa. Một làng khói đen chậm rãi Bay giữa không trung Biên hóa huyền ảo thành dáng người xinh đẹp Của mạnh mộng Sau khi xuất hiện cô ta đã ngoan hoãn bày ra bộ dáng nhu thuận cùng kính nói Xin hỏi khách nhân Có điều gì cần phân phó Thái độ cô ta khiêm tốn Hoàn toàn không vì một người đàn ông xa lạ Ngồi trước mình mà đối xử tiêu cực Đây là thành quả dạy dỗ của đường nham Đối với nô lệ quỷ nghiêm túc Đầu tiên đi ra từ cửa hàng nhà mình. Đường Nam dụng tâm không ít, ra tay với mạnh mỏng cũng là vô cùng nghiêm khắc. Có chỗ nào làm không đúng thì sẽ lập tức dùng roi da chăm sóc, sau khi đánh xong lại hứa cho chút quyền lợi. Mạnh Mộng đơn thuần đã sớm quen với quy củ tùy ý của Đường Nam, cho nên tuyệt đối không có chút phản kháng. Hơn nữa trước đây, Đường Nam đã cảnh cáo cô rằng, nếu để khách hàng khiếu nại thì sẽ đánh cho cô ta đầy mình thương tích thì thôi cho nên cô ta mới có thái độ như hiện nay Trương Thiên Minh rất hài lòng với biểu hiện của mạnh mộng bởi vì khi cúi người trước ngực cô ta lộ ra một mảng lớn cảnh xuân da thịt trắng trẻo kích thích thần kinh của Trương Thiên Minh ông ta nuốt nước bọt cố gắng đè nén ngọn lửa toát ra trong đáy lòng khô khang nói tôi cũng không hiểu về mấy kiến thức phong thủy này Chắc chắn đường nham đã dạy cô rồi đúng chứ. Cô cứ dựa theo những gì mình biết, giúp tôi giải trừ xui xẻo là được rồi. Dạ, thưa quý khách, nhưng trước tiên, ngài cần phải thắp nến và hương, sau đó đặt ngày sinh tháng đẻ cho tôi, quỳ gối trước mặt, thành tâm thành ý đọc chú ngữ. Như vậy tôi mới có thể phát huy sức mạnh của mình hơn. Mạnh mộng giải thích. À, còn phải làm như vậy sao? Tôi đây sẽ nhanh chóng làm ngay. Trường Thiên Minh vội vàng chạy vào phòng lục tung một trận, tìm một lát mới chợt nhận ra nhà trọ xa hoa của mình, căn bản không có mấy thứ này. Đành phải gọi điện cho tài xế, nói người này mau mau đi mua. Thật là ngại, bình thường tôi cũng không dùng mấy thứ kia, nên không có sẵn trong nhà. Nhưng mà tôi đã nói người ta đi mua rồi, sẽ nhanh chóng đưa đến đây thôi. Trường Thiên Minh xoa xoa tay, xấu hổ nói. Dạ, thưa quý khách. Đầu tiên tôi sẽ giúp ngài diệt trừ khí mụ mịt trong người và trong phòng đi. Mạnh mộng nói xong thì huy động quỷ khí trong thân thể, chiêu chúng ra thành từng sợi chỉ, lan ra đến mọi ngóc ngách trong nhà. Những sợi chỉ này chỉ cần vừa tiếp xúc với khí xám bẩn trong không khí, sẽ giống như mấy dây leo quấn quanh để đi lên. Trước hòa tan, sau hấp thụ, rồi lại tiếp tục hướng đến mục tiêu kế tiếp, đánh móc sau gáy. Đến tận khi mọi góc trong nhà đều bị chúng quét sạch Quỷ khí của sợi chỉ lập tức biến thành một sợi dây thần mập mạp Sau đó lần nữa bay đến chui vào thân thể của Mạnh Mộng Những khí này đối với nô lệ quỷ mà nói đều là vật đại bổ Mạnh Mộng càng hấp thu loại sức mạnh này thực lực càng tăng nhanh Cô ta cũng có thể học được kỹ năng trấn trạch đổi vận cao cấp hơn Sau khi làm xong hết thảy mọi việc Mạnh mộng bắt đầu rửa sạch cơ thể Trương Thiên Minh. Vì gần đây, ông ta có số con rẹp, nên thân thể bị bao trùm bởi rất là nhiều thể khí màu xám. Nếu muốn thay đổi số mệnh cho ông ta, thì những thứ màu xám này đều không thể tồn tại. Mạnh mộng vương tay ngọc thoang dài, chạm nhẹ lên ấn đường của Trương Thiên Minh, sau đó từ từ theo mũi lướt xuống miệng ông ta. Theo động tác của mạnh mộng, từng sợi thể khí màu xám chui ra từ trong cơ thể Trương Thiên Minh, lại chui vào trong tay cô ta như thiêu thân lao đầu vào lửa. Sau khi mạnh mộng hấp thụ hết, tay cô ta tiếp tục đi xuống theo một đường thẳng, từ lòng ngực của Trương Thiên Minh trượt thẳng tới chân. Trương Thiên Minh được một cô gái xinh đẹp, đầy đặn áp lại thật gần, thì cảm thấy hô hấp của mình như sắp ngừng luôn. Dù cảm giác cánh tay ngọc kia mang đến là lạnh buốt nhưng mà không thể hạ lửa trong lòng ông ta. Đối với ông ta mà nói, cách đổi vận như vậy cho cảm giác như là cực hình. May mà thời gian không quá lâu, một thoáng đã xong. Thời gian từng giờ trôi qua, Trương Thiên Minh với Mạnh Mộng lại nói về một vài kiến thức liên quan đến phong thủy. Lúc này tài xế mới đưa nến và đèn nhang tới. Ông ta vội vàng làm theo yêu cầu của Mạnh Mộng, bày nến và đèn nhang thành hai hàng trên bàn sau đó viết ngày sinh tháng đẻ của mình lên bùa vàng sau khi châm lửa đốt cháy thì rõi trò vào trong lưu hương lúc này ông ta mới quỳ gối trên sàn chắp tay trước ngực thành tâm thành ý niệm thần chú tâm hồn tôi đều trung thành với quý linh tâm hồn tôi đều trung thành với quý linh tâm hồn tôi đều trung thành với quý linh lực tín ngưỡng màu trắng lúc ẩn lúc hiện thoát ra khỏi cơ thể ông ta Sau khi đi một vòng trên không thì lao vào trong cơ thể của mạnh mộng. Sức mạnh tinh khiết, tu dưỡng hồn phách của mạnh mộng như một chùm ánh sáng ấm áp bao trùm lấy cô ta, khiến cô ta vô cùng dễ chịu. Mãi cho tới khi lực tín ngưỡng không còn bay ra khỏi người trương thiên minh, mạnh mộng mới niệm chú cho ông ta dừng Mà hồn phách, vốn hơi mờ của cô cũng đã thực thể hóa một phần nhỏ. Vậy là được rồi sao? Sau khi Trương Thiên Minh đứng dậy lại hỏi một câu Đúng như vậy, ông có thể tắt đến và nhang đi được rồi Tôi đã bổ sung sức mạnh xong có thể toàn tâm toàn lực phục vụ ông Mạnh Mộng đáp lời Vậy là tốt rồi, cô ngồi xuống trước đi Từ lúc cô đến cứ đứng mãi, chắc là mệt rồi Trương Thiên Minh nhiệt tình quan tâm Không sao đâu Tôi chỉ là một con ma nên không có cảm giác mệt Một câu nói của Mạnh Mộng Khiến cho trường thiên minh lúng túng không thôi Có phần không giữ được nụ cười trên mặt Bầu không khí lập tức trở nên lạ kỳ Ông ta đang không biết nên làm thế nào mới phải Thì ngoài cổng đột nhiên Truyền đến tiếng mở cửa Trường thiên minh chưa kịp phản ứng Thì một người phụ nữ mặc vây ngắn gợi cảm Đã lắc eo bước vào giày cao gót dẫm trên sàn nhà Phát ra tiếng lộc cột Máy tóc dài được uống lọn to nhuộm màu nổi Cô ta trang điểm đậm, đôi môi đỏ mộng, giờ tay nhất chân đều có dáng vẻ lẳng lơ là kiểu người đi trên đường sẽ có xác suất quay đầu cực cao. Người này tên là Vu Lệ Lệ, là bạn gái hiện nay của Trương Thiên Minh, bị đường Nam nhận định là người xấu. Thiên Minh à, anh ở nhà sao? Em còn tưởng rằng anh bận chuyện công ty không có về được. Lúc Vu Lệ Lệ vừa nhìn thấy Trương Thiên Minh thì lập tức nở nụ cười nhu mị. Cô ta bước trên đôi giày cao gót đi đến bên cạnh Trương Thiên Minh, kéo cánh tay ông ta một cách thân mật. À, anh làm xong chuyện ở công ty rồi, cho nên mới về sớm. Trong mắt của Trương Thiên Minh xẹt qua hoảng hốt, chột dạ nói. Khoảnh khắc thấy Lệ Lệ bước vào, ông ta suýt bị dọa cho mất hồn mất vía. Phải biết rằng bây giờ Mạnh Mộng đang đứng bên cạnh ông ta. Nếu để Lệ Lệ thấy được Mạnh Mộng thì chuyện này khó giải thích. Nhưng lúc này con muốn ngăn cũng đã không kịp. Trương Thiên Minh đang suy nghĩ lý do ứng đối trong đầu, thì không ngờ vui lệ lệ cứ như vậy đi thẳng đến chỗ ông ta, như thể không hề nhìn thấy Mạnh Mộng. Sau khi ông ta sửng sờ vài giây, thì lúc này mới nhận ra, Mạnh Mộng là một hồn ma, người bình thường căn bản không thể thấy. Nếu không phải ông ta dùng nước thuốc mà đường nham cho, thì cũng không cách nào thấy được sự tồn tại của Mạnh Mộng. Sau khi hiểu được điều này trái tim ông ta mới hơi thả lỏng thế nhưng vừa nghĩ tới chuyện mạnh mộng đã nhìn thấy hết cảnh vua lệ lệ tiếp xúc thân mật cùng mình ông ta lại cảm thấy toàn thân không được thoải mái ông ta hất tay của vua lệ lệ ra một cách tự nhiên rồi ngồi xuống sofa. Vua lệ lệ không hề nhận ra sự khác thường của Trương Thiên Minh chỉ cho rằng ông ta làm việc ở công ty quá mệt nên mới như vậy Cô ta cũng vội vàng ngồi xuống Ôm lấy Trương Thiên Minh như chim non nét vào người, nũng nịu nói. Làm sao vậy chứ? Dự án thu mua công ty sao rồi? Có phải tiến hành không được thuận lợi? Anh đó, đừng để quá mệt nha, không thì em rất là đau lòng. À, không có gì, tiến hành rất thuận lợi, em đừng quá lo. Trương Thiên Minh giả vờ đứng dậy định lấy ly trà trên bàn, lần nữa nay tránh cử chỉ thân mật của vù lệ lệ. Sau khi nghe mấy câu được nhằm nói, trong lòng ông ta cũng vô thức đề phòng người đàn bà này. Bởi vậy ông ta mới không muốn nói quá nhiều chuyện liên quan tới công ty. vô Lệ Lệ tự cho rằng đã khiến cho Trương Thiên Minh mê mình như điếu đỏ. Chứ không hề nghĩ rằng người đàn ông trước mặt này đã nghi ngờ mình nên vẫn tiếp tục đề tài này. Được rồi, nếu xảy ra chuyện gì, anh nhất định phải nói cho em nha. Đừng sợ em lo mà giấu đó Không thì bọn mình hãy nghĩ đến chuyện Tìm một công ty để hợp tác đi Như vậy anh có thể hài lòng Vừa có thể an tâm Còn đồng thời được bảo đảm nữa Quả thật là trăm lợi mà không có hại Có chăng chỉ là kiếm ít tiền lại thôi Nhưng nếu thu mua thành công thật Thì chút tiền này muôn kiếm lại Cũng dễ dàng hơn nhiều mà Đây cũng không phải là chuyện Một mình anh có thể giải quyết quyết định được đâu Trong công ty còn có cổ đồng và mấy vị phó giám đốc nên muốn thống nhất ý kiến sợ rằng rất khó. Cho nên, cứ tạm thời để chuyện này xuống đi. Trường Thiên Minh nói thờ ơ. Thiên Minh à, anh sao vậy chứ? Không phải trước đó đã nói rồi sao? Anh sẽ cố hết sức thuyết phục mấy vị cấp cao của công ty. Bây giờ sao lại nói rất khó rồi? Có phải anh gặp chuyện gì rồi không? Lúc này vui lệ lệ mới cảm giác được điều bất thường bội vàng hỏi. Không phải đã nói với em là không có chuyện gì rồi ư. Em đừng có hỏi nữa. Hôm nay em muốn ăn gì ra ngoài ăn đi. Trương Thiên Minh không muốn xoắn suýt cùng cô ta về đề tài này nên nói sang chuyện khác. Rốt cuộc vù lệ lệ có phải đem lòng bất chính với ông ta hay không vẫn rất khó nói. Trước khi lấy được chứng cứ xác thực ông ta vẫn chưa muốn trở mặt. Thứ nhất là muốn nắm được sự thật. Thứ hai. Thực tế, ông ta cũng không muốn tin người phụ nữ mà mình đối xử thật lòng, là là một kẻ lừa đảo không hơn không kém. Được thôi, đối diện con phố vừa mở một nhà hàng món pháp, hay là bọn mình ăn thử đi. Thấy Trương Thiên Minh không muốn nhiều lời, vua lệ lệ cũng thức thời ngậm miệng ngay. Sợ dĩ vua lệ lệ có thể chiếm được vị trí bên cạnh Trương Thiên Minh được gái đẹp vây quanh. Là vì cô ta biết xem xét thời thế, có mắt nhìn sắc xảo, biết lúc nào nên nói gì, lúc nào nên làm gì. Cô ta cố gắng thể hiện mình không giống người khác mới có thể khiến hai mắt của đàn ông tỏa sáng. Hai người lái xe đến một nhà hàng gần nhà, chọn một căn phòng nhỏ, gọi một bàn đồ ăn. Họ vừa ăn được vài miếng thì điện thoại của Vũ Lệ Lệ đổi chuông. Miệng cô ta lẩm nhẩm, ai lại biết tìm thời điểm như vậy, gọi điện thoại cho mình đúng lúc ăn cơm nhưng tay lại nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi ra cô ta nhìn giao diện cuộc gọi trên mặt lập tức lứt qua vẻ không rõ ràng cô ta giả vờ rất xin lỗi rồi đứng dậy nói ừ, là bạn thân em gọi gần đây nó cãi nhau với bạn trai chắc là không vui nên tìm em kẻo khổ đây mà em ra ngoài nói vài câu với nó anh ăn trước đi nha được rồi không sao em nói chuyện của em đi Trường Thiên Minh gắp một đũa thịt cá bỏ vào trong miệng rồi thản nhiên nói. Lúc này vui lệ lệ mới cầm điện thoại ra khỏi phòng. Chờ sau khi bóng dáng của cô ta biến mất, Trường Thiên Minh lập tức gọi Mạnh Mộng vẫn luôn đi theo bên cạnh qua. Cô cũng ra ngoài đi. Nghe xem cô ấy đang gọi điện thoại cho ai, nói chuyện gì. Bởi vì Trường Thiên Minh có khúc mắc trong lòng cho nên ông ta rất nhạy cảm đối với chuyện của vu lệ lệ. Lúc cô ta xem điện thoại Luôn dùng ánh mắt còn lại để lít trộm Nét mặt lạ kỳ Đã xóa sạch của cô ta Không thể nào xem nhẹ Theo những gì ông ta quan sát Người đầu dây bên kia Tuyệt đối không chỉ đơn giản là bạn thân Dạ, thưa quý khách Mạnh mộng nói xong Xoay người đi theo ra ngoài Vua lệ lệ bước trên giày cao gót Đi rất nhanh Sau khi đến một lối đi vắng vẻ không có ai Cô ta mới bắt điện thoại Alo, lệ Lệ, chuyện dự án hợp tác thu mua đến đâu rồi? Giọng của một người đàn ông truyền ra từ trong loa, nếu đường nham có mặt tại đây vào lúc này, nhất định sẽ cảm thấy giọng nói này hết sức quen thuộc. Dạ vẫn chưa có manh mối, trước đây hình như ông ta rất có hứng thú, nói là muốn thử xem. Tôi thấy ông ta còn lấy ra cả phương án cơ, nhưng hôm nay không biết xảy ra chuyện gì mà lúc tôi hỏi. Ông ta lại nói cái gì mà cấp cao trong công ty Không có đồng ý để mà gạt tôi Không biết Có phải là kế hoạch của chúng ta bị lộ rồi không Vù lệ lệ nói Với giọng nói đầy lo lắng Ở mặt ngoài Thì cuộc làm ăn này với ông ta mà nói Là trăm lợi chứ không có hại Sao lại tùy tiện từ chối Với lại chúng ta đã bố trí lâu như vậy Nên muốn bắt được sợ hở cũng không dễ dàng đâu Cô đừng có lo bò trắng răng Khéo lại đi nhầm bước Cô ở cùng ông ta lâu như vậy Không phải nói đã giải quyết ông ta được rồi sao Sao chuyện còn chưa có manh mối Này Cô sẽ không thật sự nhìn trúng ông chủ có tiền đồ đó chứ Muốn phản bội tôi ưng Người đàn ông bên kia điện thoại Đổi giọng lạnh lùng nói Không đâu không đâu Vinh hòa phu quý sau này của tôi đều nằm trong tay anh mà Tôi nào dám làm ra chuyện gì Vô lệ lệ vội vàng Làm sáng tỏ Không làm là được rồi Nếu không tôi chắc chắn sẽ khiến cho cô chết rất khó coi Thôi được rồi Cô phải tăng tốc tiến trình lên đi Dự án thu mua sắp đến cuối kỳ rồi Không thể nào kéo dài thêm Giải quyết sớm cô cũng được giải thoát sớm hơn Người đàn ông kia Trầm dòng dặn dò Dạ tôi biết rồi Vui lệ lệ cung quyết đồng ý Đợi bên kia cúp điện thoại Cô ta mới dời điện thoại ra khỏi tay Cô ta dầm mạnh chân xuống đất Rồi oán hận nói Chỉ biết ép tôi thôi Chuyện này đâu có dễ làm Toàn là một đám đàn ông xấu xa Không có một ai tốt À, nếu không phải vì khoản tiền kia Thì bà đây sẽ không chịu cái khổ này đâu Trường Thiên Minh Làm trong lĩnh vực kinh doanh nhiều năm như vậy Cũng là một người cực kỳ sáng suốt Muốn gài bẫy dưới mi mắt của ông ta Căn bản không phải chuyện dễ dàng Chỉ cần cô ta lơ là Thì sẽ bị nhìn thấu ngay Cô ta vì cố gắng dẫn dụ ông ta Một cách tự nhiên mà tốn không ít công sức Sau khi trút ra một trận Lúc này tâm trạng của vui lệ lệ mới tốt hơn Cô ta lấy gương trang điểm từ trong túi sách ra để sửa lại lớp trang điểm, lúc này mới bước ra trên giày cao gót, nhạt nhã quay lại phòng ăn. Cô ta không hề hay biết hành động của mình đã rơi vào trong mắt người khác một cách trọn vẹn. Mạnh mộng bị hành động liên tiếp của vua lệ lệ làm cho kinh hải đến ngẩn tò te. Cô im lặng cười khổ một tiếng rồi quay người trở về. Sau khi cơm nước xong xuôi, Trương Thiên Minh lây cớ có cuộc xãi giao nên đưa vua lệ lệ về nhà. Rồi lái xe rời đi Về một căn nhà khác của mình Sau khi vào phòng Ông ta mới hỏi mạnh mộng chi tiết Về nội dung cuộc gọi của vua lệ lệ Vậy là mạnh mộng kể lại nội dung điện thoại Của vua lệ lệ Kể cả hành động cử chỉ bực tức của cô ta Sau khi cúp điện thoại Một cách sinh động như thật Cô cảm thấy mình thật sự Đã được mở mang kiến thức Trên đời sao có một người phụ nữ lợi hại như vậy Có thể thay đổi mấy vẻ mặt cùng một lúc Đổi một người thì cách nói cũng không giống nhau Tâm tư kín kẻ Mà sau khi Trương Thiên Minh nghe xong Lập tức cười lạnh Thật đúng là bị vị đạo sĩ kia nói trúng Quả nhiên Hồng nhan tri kỷ này của mình có tâm hại người Thật là uổng công trước đây Mình đã bỏ ra cho cô ta Trên điện thoại của vui lệ lệ không có ghi chú Mạnh mộng cũng không thể nào nhớ dãy số điện thoại Cho nên Ông ta không thể xác thật thân phận của kẻ giật dây đằng sau. Chẳng qua không cần đoán cũng biết, tuyệt đối không tránh khỏi có liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn trung minh mà Vư Lệ Lệ đã đề cử. Nói không chừng còn là cấp cao của công ty đó. Nếu không, thì sao công ty tư nhân lại xuất hiện thường xuyên như vậy? Mình muốn khiến nhóm người có ý đồ xấu này phải trải giá đắt, thì nhất định phải lấy ra được bằng chứng. Trường Thiên Minh gõ nhẹ tay lên mặt bàn, trầm tư trong lòng. Xem ra, ông ta cần phải tiếp xúc chính diện cùng những người kia một lần. Dự án thu mua như lửa xém lông mày, đối phương chắc chắn sẽ không chờ được mà có hành động. Ông ta chỉ cần kiên nhẫn chờ thời cơ. Quả nhiên, không bao lâu sau, vui lệ lệ lại nói bóng gió về chuyện này, sau đó nhắc đến chuyện công ty Trung Minh một cách thật tự nhiên. Lần này, Trương Thiên Minh tỏ vẻ rất hào hứng. Sau khi nghe cô ta nói một loạt chỗ tốt, thì lập tức đập bàn đồng ý chuyện này. Còn gọi điện báo thư ký liên hệ với người bên Trung Minh, nói là muốn cùng nhau ăn một bữa cơm. Người bên công ty Trung Minh chờ ông ta đáp lại đã lâu, vừa nhận được cuộc gọi của thư ký thì vội vàng đồng ý ngay, giống như sợ ông ta đổi ý. Nhóm người hẹn gặp mặt lúc 8 giờ tối tại khách sạn Đế Quốc. Trường Thiên Minh còn cố ý dẫn theo vui lệ lệ, Đó cái gì mà cô ta là người hiểu rõ công ty này nhất, lúc đàm phán còn có thể giúp việc cho ông ta. Vua Lệ Lệ lập tức đồng ý, trong lòng thì kích động không thôi. Cô ta vương tính nếu Trương Thiên Minh không dẫn cô ta theo, cô ta sẽ chủ động yêu cầu. Trong bữa tiệc có xảy ra chuyện gì thì có cô ta điều hòa hai bên cũng là tốt. Chuyện khó khăn lắm mới đi tới bước này, tuyệt đối không thể để cho giả tràng xe cát biển đông. Trường Thiên Minh nhìn thấy nét hưng phấn không cách nào che giấu trên mặt cô ta, ánh mắt ông lấy ra lạnh lùng, sau đó âm thầm giấu một máy ghi âm cỡ nhỏ vào trong túi của vua lệ lệ. <cười> cô cứ vui mừng một lúc trước đi, đợi đến khi ông đây lấy được bằng chứng thì có khóc rồng mà thôi. Khách sạn đế quốc vẫn mang vẻ hoành tráng như trước. Khi Trường Thiên Minh dẫn vua lệ lệ bước vào, cô ta ngước nhìn mọi thứ xung quanh, với ánh mắt ngập tràn sự mới lạ. Sau khi báo số phòng hẹn trước, nữ phục vụ với nụ cười ngọt ngào dẫn họ lên tầng 2. Vừa gọi cửa bước vào, những người bên trong đồng lạc đứng dậy khỏi sofa, vội vàng tươi cười chào hỏi. Trong đó có tất cả hai nam và một nữ. Một người đàn ông trung niên dáng vẽ bảnh bao trong bộ Tây trang và một người thanh niên trong tao nhã lịch sự. Khi trường thiên minh rời tầm mắt sang người phụ nữ, Ông ta bất giác sửng sờ vài giây Rồi nhanh chóng quay đầu đi Không biết nên để mắt ở đâu cho đúng Người phụ nữ này có gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ nhưng trang phục cô ta mặc lại vô cùng táo bạo Chiếc váy đen ngắn làm cho làn da trắng mịn của cô ta thêm nổi bật Thậm chí cô ta chẳng mặc nội y bên trên Tay không đánh trận để lộ vòng một Đôi chân thoang dài thẳng tắp Dưới chân đi một đôi giày cao góc quay đen Mặt như vậy quả là đã con mắt So với khuôn mặt ngây thơ đơn thuận của cô ta Thì đúng là một trời một vực Thường thì chẳng gã đàn ông nào vượt qua được loại cám dỗ này Chỉ cần dỡ chút thủ đoạn nho nhỏ Đảm bảo tên đó không thể nào ngừng nhớ nhung Trường Thiên Minh xấu hổ Bên công ty này ra tay quá là độc rồi Dẫn theo cả người đẹp Còn tên đàn ông nào để ý đến công chuyện Trong lòng vốn đang loạn cào cào Người đàn ông trẻ trung bên đối tác đã mở lời. Tổng giám đốc trường, chào ông, tôi là Lý Thanh Minh, tổng giám đốc của tập đoàn Trung Minh. Đây là phó tổng công ty họ cao, còn vị này là thư ký của công ty, tên là Tiếu Vy Vy. Nói rồi anh ta lịch sự đưa tay ra, không sai, người này là Lý Thanh Minh, bạn cùng lớp và từng đối đầu với đường nham mấy lần. Sau lần bị đường nham cho một cái bạc tai đó, hắn không cam lòng thề rằng, sẽ theo đuổi Lưu Tiểu Nhiên cho bằng được. Hắn không tin, chỉ cần chi tiền ra, có người phụ nữ nào lại không rung động. Tiếc là số tiền tiêu vặt mà cha Lý đưa cho không đủ để cho hắn phung phí. Lúc này hắn mới đưa ra chủ ý làm tại chi nhánh công ty của gia đình ở trong thành phố, nói là muốn vào công ty thực tập, chuyện kinh doanh phân chia rõ ràng, sẽ không ăn không tiền của gia đình. Cha Lý nghe con trai nói thành khẩn như vậy thì vui vẻ đồng ý còn trực tiếp giao cho hắn vị trí tổng giám đốc để học tập những người dài dặn kinh nghiệm trong công ty. Vừa hay, công ty họ gặp hợp đồng sắp nhập, vốn dĩ đang muốn mua lại. Ai ngờ Trương Thiên Minh lại ra tay trước. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, vốn chỉ có thể ngừng đối đầu, Lý Thành Minh biết chuyện, suy nghĩ xoay chuyển. Hắn đưa ra một chủ ý. Sau khi tìm cho mình một người tình và hứa hẹn về những khoản lợi nhuận, hắn để cho cô ta tiếp cận Trương Thiên Minh. Đến lúc đó có được sự tin tưởng Thì đề cử công ty nhà mình Sau đó dỡ mấy trò vặt trong hợp đồng Là có thể lấy được phần lớn cổ phần Của công ty bị thu mua Để lại cho Trương Thiên Minh một cái vỏ rỗng Không thể không nói cách làm này Quá là thâm hiểm Ngoài những điều này ra Giả tâm của hắn còn nằm ở tiếng Vi Vi Kể từ lần đánh lưu tiểu nhiên Người con gái này đã bị hắn ghét bỏ Lấy cảnh quay lén tiếng Vi Vi Lại thêm vài điều kiện Hắn bắt cô gái xinh đẹp này phải trở thành kẻ hầu hạ hắn trên thương trường. Mỗi lần làm ăn bên ngoài, cô ta đều ăn mặc cực kỳ hở hang để đánh lạc hướng sự chú ý của khách hàng. Tiếu Vy Vy quả thật là có chút nhan sắc, người bình thường khó có thể cưỡng lại được. Chẳng ngờ như vậy cũng có thể thương lượng thành công. Thế nên hôm nay hắn cũng dẫn theo Tiếu Vy Vy đến. Lý Thành Minh thấy cho dù Trương Thiên Minh có bị vu lệ lệ mê hoặc cũng khó mà cự tuyệt Tiếu Vy Vy. Có điều Trương Thiên Minh lại không như vậy. Ông ta lịch sự bắt tay Lý Thanh Minh, kỳ thật trong lòng rất không thoải mái. Bàn chuyện kinh doanh mà lại đưa theo kiểu phụ nữ này chẳng phải là chuyện hay ho. Sau khi tất cả đã ngồi xuống, nhân viên phục vụ bắt đầu đưa món. Tất cả đều là những thứ đắt đỏ, cao cấp. Mời ba chén rượu xong, Lý Thanh Minh nhay mắt với tiếng vi vi. Cô ta hiểu ý cầm lấy bình rượu, nở một nụ cười ngọt ngào, bước đến bên cạnh Trương Thiên Minh. Cô ta cúi người rót rượu, Cảnh Xuân đọc vào mắt Trương Thiên Minh không chút nào cản trở. Tổng Giám đốc Trương, tôi xin được kính ông một ly. Tiếng Vì, vì vừa nói vừa cầm ly rượu bên cạnh lên, nâng lên, thản nhiên đặt tay lên vai của Trương Thiên Minh. Từ lần bị Vương Đông đem người đến xâm phạm, lại không thể chia sẻ cùng ai. Tính cách của Tiếng Vì Vì có sự thay đổi lớn, bắt đầu xa ngã. Lý Thành Minh cũng vì lợi ích nên để cô ta đi tiếp rượu với khách hàng. Cô ta cũng chưa từng phản kháng. Dù sao cũng chỉ ngủ với đàn ông, không bằng tự kiếm thêm chút tiền. Tình yêu chân chính đứng trước tiền, cũng chỉ như gió thoảng mây bay mà thôi. Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé đặt trên vai, cả người Trương Thiên Minh trở nên cứng ngắt, trong lòng muốn vứt bỏ nhưng vẫn phải kìm nén. Hất ra thì trông thật khó coi. Thà tiếp tục giả vờ ngại ngùng, bôi rối, Làm cho đối phương sớm lộ ra sợ hở thì hay hơn Vậy là ông ta nặng ra một loại biểu cảm hữu dụng Cùng chén cùng tiếng vi vi Lý Thanh Minh nhìn thấy cảnh này thì rất vui nhưng lúc không có ai Hắn khẽ nhay mắt với vui lệ lệ Hắn đứng dậy nói xin lỗi phải đi vệ sinh Rồi quay người ra ngoài Ngoài mặt Trương Thiên Minh vui vẻ cùng tiếng vi vi Nhân sớm đã nhận ra có chuyện không đúng Đợi cho Lý Thanh Minh ra khỏi cửa, ông bất động không thành tiếng, ám thị cho Mạnh Mộng đi theo quan sát tình hình. Quả nhiên, vài phút sau, vui lệ lệ cũng rời đi với lý do trang điểm lại. Vừa ra ngoài, cô ta đã chạy đến hành lang, nơi Lý Thành Minh đang chờ sẵn khi trước. Sao, có chuyện gì không? Gặp mặt như vậy thì không tốt đâu. Ngồi nhỡ Trương Thiên Minh nhìn thấy thì xong đời. Vui lệ lệ nhìn xung quanh. Lúc không có ai mới khẽ nói. Sợ cái gì? Không phải bây giờ ông ta đang đắm chìm trong hạnh phúc sao? Làm sao còn nghĩ tới chuyện này? Cô làm đúng là không tồi. Chút nữa kỹ hợp đồng phải thuyết phục ông ta. Tốt nhất là không để cho ông ta xem kỹ hợp đồng. Lý Thanh Minh nói. Tôi biết rồi, cứ theo tình hình mà làm. Vũ lệ lệ gật đầu. Hai kẻ, cô một câu tôi một câu. Bàn bạc xong xuôi, lại tách nhau trở về phòng. Tất cả những lời nói đó Mạnh Mộng nghe rõ một một, gương mặt cô biến sắc. Phải mò chóng bao bí mật này cho Trương Thiên Minh biết, nếu không, chúng thật sự thành công thì tiêu đời Nghĩ tới đây, Mạnh Mộng nhanh chóng quay lại phòng. Lúc này Trương Thiên Minh vẫn đang nhẹ nhàng thuyết phục Tiếu Vi Vi uống hết ly này đến ly khác. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Mạnh Mộng, trong lòng ông đột nhiên có hơi lo. Trường Thiên Minh thấy dáng vẻ của Mạnh Mộng như có lời muốn nói với mình, thì bình tĩnh để lưu rộ xuống, sau đó lấy cớ hơi say nên ngửa ra ghế. Mạnh Mộng vội vàng chạy tới, nói khẽ bên tay ông về kế hoạch của Vui Lệ Lệ và Lý Thanh Minh. <cười> mình đoán không sai mà, đám người này đúng là định ra tay. Các người đã muốn động tay động chân trên hợp đồng, vậy thì các người sẽ nhận được như mong muốn. Trường Thiên Minh cười lạnh nơi đáy lòng. Tiểu Vy Vy thấy ông ta đã có chút men say, thì vội vàng thừa thắng xông lên. Cô ta lại lấy ra đủ loại lý do để rót thêm cho ông ta mấy ly rượu. Sau đó Lý Thanh Minh mới tức thời nhắc tới chuyện hợp tác. Chủ tịch trương, chắc ngài cũng đã biết thực lực của công ty chúng tôi từ trước. Tôi nghĩ người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Cùng hợp tác dự án thu mua kia sẽ có lợi cho cả hai công ty chúng ta. Đây là bản hợp đồng mà công ty chúng tôi đã soàn sẵn, nếu ngài cảm thấy không có vấn đề gì, thì hôm nay chúng ta ký luôn đi. Ừ, quả thật là quý công ty rất có thực lực. Tôi cũng đã quyết định sẽ ký hợp đồng trong hôm nay. Không ngờ Tổng Giám Đốc Lý còn thẳng thắng hơn cả tôi. Vậy thì lấy hợp đồng ra đi. Trương Thiên Minh nói xong thì ở một cái, dù nhẹ đôi mắt, dáng vẻ như buồn ngủ ý thức mơ hồ. Lý Thành Minh nhìn thấy cảnh này thì mừng rỡ trong lòng. Thường hắn muốn chính là loại trạng thái như thế, nếu không sao có thể gian lận dưới mây mắt của vị lõi đời này. Hắn vội vàng bảo phong giám đốc cao lấy hợp đồng ra để trước mặt Trương Thiên Minh. Trương Thiên Minh nhìn bản hợp đồng một lúc, phất phất tay với Lệ Lệ. Lệ Lệ à, bây giờ đầu óc tôi quá choán, không nhìn rõ chữ. Em giúp tôi đọc xem có vấn đề gì không. Dạ được rồi. Vui lệ lệ đáp một tiếng sau đó cầm bản hợp đồng trên bàn lên, đọc kỹ một hồi rồi mới nghiêm túc trả lời. Chủ tịch à, tôi đã xem qua, không có vấn đề gì đâu. Đối với dự án thu mua này, bên tập đoàn trung minh sẽ cấp một nửa vốn và nhân lực. Lợi nhuận sau khi hoàn thành là chúng ta 70%, bên kia 30%. Có thể nói rất có lời Được rồi, vậy thì nghe em, ký đi. Trương Thiên Minh nhận bản hợp đồng và bút mà Vui Lệ Lệ đưa qua, ký tên mình và bên B. Hợp đồng chia làm hai bản, ông ta giữ một bản, Lý Thanh Minh giữ một bản. Ai hợp đồng đã ký? Tôi sẽ cử người đến quý công ty để bàn bạc chi tiết sau. Hôm nay tủ lượng hơi cao rồi, chẳng uống được bao nhiêu đã chóng mặt, à, quá là mất mặt. Thể lực tôi chống đỡ không có nổi Phải về nghỉ ngơi Lệ lệ Mau tới đỡ tôi Trương Thiên Minh gọi Dạ tới đây tới đây Vua lệ lệ vội vàng đỡ Trương Thiên Minh Đang lào đảo sắp té lên Lúc Trương Thiên Minh dựa vào bã vai Của vua lệ lệ Ông ta cũng thò tay vào túi sách của cô ta Rồi lấy ra một máy ghi âm cỡ nhỏ Sau đó nhét vào trong túi mình Một cách tỉnh bờ Một người trưởng thành nặng như vậy Chỉ dựa vào sức của vua lệ lệ mà muốn đỡ ông ta xuống lầu là chuyện không có dễ. Lý Thanh Minh cũng tới giúp một tay. Sau khi hai người đưa được Trương Thiên Minh lên xe, vua lệ lệ dặn tài xế đưa ông về nhà. Còn mình thì lấy cớ bận việc nên không qua được. Đợi đến sáng mai, sau khi Trương Thiên Minh tỉnh dậy, thấy bản hợp đồng, ông ta nhất định sẽ cực kỳ hoảng sợ cho mà xem. Đến lúc đó ông ta giữ cô ta lại, không chịu thả ra thì coi như xong. Biện pháp tốt nhất là cô ta phải lặng cho thật nhanh, như vậy thì Trương Thiên Minh sẽ không bắt được nhược điểm gì. Tài xế lái xe ra khỏi khách sạn đế quốc, đợi sau khi về nhà, Trương Thiên Minh mới sửa sang lại quần áo, lấy bản hợp đồng từ trong túi công văn ra, đọc kỹ qua một lần rồi cười lạnh nói. Ồ, đám người này đúng là lòng dạ độc ác. Chúng tôi bỏ vốn cho dự án hợp tác. Bọn họ bỏ nhân lực Sau khi về Lại muốn cầm 90% cổ phần Là muốn ép tôi vào con đường chết hay sao Vậy phải làm sao đây Hợp đồng đã ký rồi Ông sẽ không làm theo những gì Ghi trên đó thật chứ Mạnh mộng lo lắng hỏi Trên đó có chữ ký của tôi Thì theo lý mà nói Nó đã có hiệu lực về mặt pháp lý Chỉ có điều Tiền đề là song phương tình nguyện Còn cố ý dùng quỹ kế để đạt được thành quả Tôi sẽ không nhận đâu Trương Thiên Minh nói xong Liền lấy máy ghi âm cỡ nhỏ từ trong túi ra Ấn vào nút công tắc Một lúc sau Đoàn tập âm rè rè Truyền ra đối thoại của hai người Là Vui Lệ Lệ và Lý Thanh Minh Trốn trong hành lang lúc trước âm mưu lên kế hoạch Mạnh Mộng vừa nghe tới đây Lập tức kinh ngạc Đây, đây là gì? Đây là máy ghi âm Tôi len nhét vào túi sách của vua lệ lệ lúc ở nhà hàng. Vừa hay nó đã ghi lại kế hoạch của bọn chúng. Kết hợp nó với bản hợp đồng này thì là bằng chứng kép. Ngày mai tôi sẽ cử luật sư ra tòa để mà kiện. Đôi cậu nam nữ này đừng hòng thắt được ai. Dám ngấm ngầm mưu tính tôi thì nên biết hậu quả ra sao. Trương Thiên Minh nói với khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt hung tàn. Mạnh mộng bị nét mặt của ông làm cho hết hồn cũng không dám làm ồn mà ngoan hoãn chờ một bên. Lại nói sau khi tiễn Trương Thiên Minh về, Lý Thanh Minh liền đúc cho Vưu Lệ Lệ một tờ chi phiếu, dặn cô ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi khỏi nơi này, vĩnh viễn đừng xuất hiện. Vưu Lệ Lệ cũng biết rõ mình đã làm chuyện gì, nếu để cho Trương Thiên Minh bắt được, cô ta chắc chắn sẽ chết rất thê thảm. Cho nên cô ta cầm được chi phiếu, rồi mua váy máy bay đi tỉnh khác ngay trong đêm. Cô ta muốn rời khỏi nơi này, nhưng sau khi cô ta thu dọn hành lý xong, lúc chuẩn bị ra cửa là bị mấy vệ sĩ áo đen chặn ngay cửa nhà. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, lúc này Lý Thanh Minh mới khẽ hát mà quay trở về phòng, và giám đốc cao thì đọc lại bản hợp đồng. Sao nào? Tôi đây lời hại chứ? Chẳng phải đã giải quyết được rồi sao? Đến lúc kết thúc dự án thu mua, chúng ta chắc chắn sẽ kiếm được một món hời to. Lý Thanh Minh đắc ý nói. Hiện nay nhìn có vẻ rất tốt, nhưng tôi cứ có cảm giác chuyện này quá là thuận lợi rồi. Và giám đốc cao cầu mày nói trên mặt anh ta cũng không có vẻ phấn hởi Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Điều này rất bình thường mà. Đã là một thằng đàn ông thì không cách nào chịu nổi sức quyến rũ của đàn bà đẹp. Chuyện này hoàn toàn nằm trong dự đoán của tôi. Lý Thanh Minh xua tay nói với vẻ không tán thành. Thôi tôi đây có việc cần phải đi làm Đi trước đây Mấy chuyện sau này giao cho anh Lý Thanh Minh nói xong Cũng đứng dậy đi ra ngoài Tiểu Vy Vy ngồi bên cạnh vội vàng đi theo Thanh Minh Thanh Minh à Anh đợi em với Tiểu Vy Vy đi giày cao gót Nên không thể nào đi nhanh Vừa bước lên cầu thang Cô ta đã cách Lý Thanh Minh một khoảng rất xa Liền vội vàng mở miệng gọi Có chuyện gì Lý Thanh Minh dừng mất kiện nhẫn nói Anh xem đã muộn vậy rồi Một mình em không thể về được Hay là anh tiễn em một đoạn đi Tiếng Vy Vy đi lên trước Đưa tay kéo cánh tay của Lý Thanh Minh Một cách thân thiết Rồi dán cơ thể mình lên Đi đi tôi đây còn có chuyện quan trọng cần lo Không phải đã trả tiền cho cô rồi sao Tự đón xem mà về đi Lý Thanh Minh hất cô ta ra Một cách lạnh lùng Ném lại một câu rồi xoay người rời đi Giống như cô ta là một thứ bẩn thiểu gì Không nên chạm vào Tiểu vi vi bị đá một cái vào chân Người lão đảo ngã xuống đất Vì cô ta mặc quá hở hang Nên mấy chỗ trên người đều bị thấy hết Trên đầu gối còn xuất hiện vết trầy da nước mắt cô ta không kèm được Mà trào ra Mệnh của mình thật sự quá là khổ Sao lại không được người ta chào đón Đám đàn ông thối này Sớm muộn gì Cũng có một ngày cô ta dẫm họ dưới chân Thưa cô, cô không sao chứ Bỗng một giọng nói dịu dàng vang Tí Vi Vi đầu Thì thấy một người đàn ông trung niên mặt tây trang thẳng thớm Đang ngồi xổm bên cạnh mình Nét mặt đầy quan tâm À tôi không sao Sao lại không sao chứ Đầu gối đã chảy móng rồi Người đàn ông vừa rồi Quá là ghê tẩm Sao lại nhẫn tâm đầy ngã một cô gái xinh đẹp như thế này Bằng không tôi đưa cô Đến bệnh viện khám một chút nha Giọng người đàn ông dịu dàng dễ nghe, đâm đuối đưa tình, như thể có sức hấp dẫn khiến người ta không thể nào từ chối. Không sao đâu, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, tôi về nhà tự xử lý một chút là được rồi. Tiếu vị vị nương theo bàn tay của người đàn ông mà đứng dậy, má ẩn hồng, khẽ cuối thấp đầu không dám nhìn ánh mắt tràn đầy tình cảm dịu dàng của người đàn ông này. Bị thương thì đi đường cũng là bất tiện. Xe tôi đầu bên ngoài Để tôi tiễn cô một đoạn đường Người đàn ông mặt Tây Trang Thâm tình khẩn thiết mà nói Dạ tôi cảm ơn Tiếng Vy Vy khẽ khàng nói một câu Rồi đi theo người đàn ông mặt Tây Trang Ra ngoài cửa Ở đó có một chiếc Rolls Royce hào hoa đang chờ Người đàn ông mặt Tây Trang Bước lên mở cửa xe Rất có phong độ quý ông Mà mời cô ta lên xe vẻ mặt tiếng Vy, Vy đầy ngượng ngùng Trong lòng lại vui như muốn bay lên Mình đúng là nhân họa đắc phúc Người đàn ông trước mặt dịu dàng nhiều tiền Chẳng phải là bạch mã hoàng tử trong lòng mình sao Lần này chắc chắn phải nắm lấy cơ hội thật tốt Không thể bỏ qua cho người đàn ông xuất sắc như vậy Cô ta âm thầm hạ quyết tâm Cái gọi là đưa người về nhà chẳng qua chỉ là một sách lược bắt chuyện mà thôi Khi người đàn ông mặc Tây trang nhắc Thúy Việt lên nhà anh ta ngồi Tiểu Vy Vy chỉ rụt rè im lặng một hồi rồi gật đầu đồng ý Có điều khoảng thời gian xe chạy trên đường dài hơn cô ta nghĩ, chờ tới nơi cô ta mới phát hiện, trước mặt là một ngôi biệt thự xa hoa ở ngoại thành xa xôi. Tiến Vy Vy thường xuyên lượng lờ, giữ đủ loại đàn ông có tiền, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta thấy một ngôi biệt thự rộng lớn xinh đẹp như vậy. Cô ta không kìm được mà thầm cảm thán vận may của mình trong lòng. Người đàn ông mặc tay trang xuống xe xong thì nắm tay cô ta bước vào biệt thự. Sau đó ngảnh sang mỉm cười với tiếng Vy Thưa cô chủ xinh đẹp Tôi muốn cho cô một sự ngạc nhiên vui mừng Có thể hay không Ngạc nhiên vui mừng gì Tiếng Vy Vi nghi ngờ hỏi Chỉ cần cô làm theo lời tôi nói là được rồi Người đàn ông móc ra một mảnh vải đen Từ trong túi quần ra cột lên mắt cô ta Ngoan chờ tới nơi rồi cởi ra Tiểu Vy, Vy khẽ đáp một tiếng ừ, rồi ngoan ngoãn bước theo người đàn ông đi về phía trước, cũng không biết đi bao lâu mới dừng. Người đàn ông vương tay thả mạnh vải che mắt cho cô ta một cách dịu dàng. Tiểu Vy, Vy mở mắt ra, ngọn đèn lờ mờ chiếu rọi cảnh tượng trong phòng liếc qua là thấy ngay. Có điều hoàn toàn trái ngược với sự sắp xếp sang trọng trong tưởng tượng của cô ta. Tầm mắt cô ta dừng ở một chỗ giống như là một căn phòng dưới đất. Trên tường dán đầy ảnh chụp các cô gái đẹp. Trong phòng treo vài chiếc xích. Trên kệ bên cạnh còn đặt một hàng thứ gì đó trông giống dao phẫu thuật. Trên cái giường cách đó không xa còn có vết máu lan lỗ. Cô ta chưa từng thấy những thiết bị còn lại trong phòng. Đây, đây là đâu? Trong giọng nói của tiếng Vy Vy mang theo chút sợ hãi mà chính cô ta cũng không nhận ra. Cô ta bỗng có dự cảm xấu. Đây chính là chỗ bí mật của tôi. Sao? Ngạc nhiên vui mừng chứ, thích không? Ở đây có thể cảm nhận được niềm vui cực lạc. Người đàn ông mặt tây trang vừa cười giễu tận vừa nói, dường như là một người hoàn toàn khác với người dịu dàng tình cảm trước kia. "Không, tôi không muốn biết, tôi muốn về nhà." Tiểu Huy Vi thấy dáng vẻ điên cuồng đầy kinh khủng của người này thì từ chối không ngừng, cò cẳng chạy ra ngoài cửa. Nhưng cô ta đi dài cao góc 10cm vốn không thể nào chạy nhanh, đi chưa được hai bước đã bị người đàn ông mặc tây trang cây hú mạnh quay trở về ném trên đất. Cô tưởng cô có thể chạy được sao? Người đẹp của tôi à! Cô ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của tôi đi! Người đàn ông mặt tây trang bước lên nướng chặt cánh tay của tiếng Vi Vi, kéo cô ta lên từ trên mặt đất không chút thương hương tiếc ngọc, kéo tới chiếc giường cách đó không xa. Sau đó lấy một cái còng tay từ trên quầy ra Còng hai tay cô ta vào đầu giường Đừng Anh muốn làm gì Màu thả tôi ra Tiếu Vy Vy bị dọa cho sợ Vừa giải dụ vừa kêu to Người đàn ông mặt tay trang dù bận Nhưng mà vẫn ung dung Khoanh hai tay trước ngực nhìn người đẹp nhỏ Vì hoảng sợ mà có nét mặt lạ chả chực khóc Nở một nụ cười quỷ dị Kêu to lên Cố gắng kêu to lên đi Tiếng gào tuyệt vọng vô cùng dễ nghe. Sau đó, người đàn ông mặc Tây Trang lấy một cái khay từ ngăn tủ trên cùng ngay bên cạnh. Trên đó đọc một loạt dao kéo lớn lớn nhỏ nhỏ. À, dùng cái nào trước mới tốt. Người đẹp nhỏ mềm mại như vậy, chắc chắn lần đầu tiên lợi hại quá thì không chịu được. Vậy chọn thứ đơn giản một chút. Người đàn ông mặc Tây Trang lầm bầm lầu bầu nói, sau đó dũi tay lấy một con dao nhỏ có răng cưa ra. Anh ta dùng con dao đó khẽ khàng cắt cây váy ngắn mỏng manh trên người Tiến Vi Vi và lên phần da thịt mềm mại trước ngực cô ta. Đừng, đau, tha cho tôi, tha cho tôi đi mẹ. Đau đớn, mạnh mẽ, đánh úp khiến cho Tiến Vi Vi nghẹn ngào kêu to. Da thịt này thật đẹp, trắng nõn, bóng loán, phối hợp với máu tươi, quả thật khiến người ta máu nóng sôi trào. Ngoan, cô đúng là một cực phẩm. Người đàn ông mặt Tây trang nhìn chăm chăm cảnh tượng trước mặt đầy tham lam. Động tác trên tay không ngừng, còn dao nhỏ sắc bén vạch tiếp lên da. Động tác trên tay càng nhanh hắn càng kích động, tự như đang làm một chuyện tốt đẹp nhất trên thế giới. Máu tươi đỏ thẩm bắn tung té khắp nơi, nhịm đỏ áo sơ mi trắng trên người đàn ông mặt Tây trang. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, thỉnh thoảng vang lên theo tiếng cười đầy hưng phấn trong tầng hầm ngầm. Hồi lâu sau mới yên tĩnh. Chờ tới lúc người đàn ông bò dậy khỏi người tiếng vi vi thì cô ta đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Trên người bị dao vạch ra từng vết thương lớn nhỏ nửa thân dưới càng thê lương hơn trong đôi mắt to đẹp đẽ trống rỗng, không có thần thái. Người đàn ông mặc tây trang lấy một cây máy quay ra đầy thỏa mãn, chụp vài tấm xong mới thuần thuộc, đáy ra ba cây đinh thật dài từ trong khay sau đó đâm vào ngực tiếng vi vi. Mỗi một lần dùng sức Tiểu vị vị vì, vì đau đớn mạnh mẽ mà run rảy toàn thân, mãi cho thứ khi ba cây đinh đâm hết vào trong người cô ta, thì em gái một lòng muôn bám vào người đàn ông quyền quý có tiền để gã vào hào môn, cứ như vậy mà ngừng thở. Đường nham nghiên cứu phong thủy chân kinh trong nhà vài ngày, mới tìm được cách xử lý tháo gỡ tiễn xác ở cao ốc, đó chính là dùng xác để ngăn xác. Hẳn bảo triệu tiểu phàm, Tìm người sơn đỏ phía ngoài bức tường Trên tầng cao nhất Sau đó tháo tất cả cửa kính thủy tinh ra Để ánh mặt trời chiếu vào hành lang Còn có cả kinh Phật trấn tràn Cả tầng lầu trở nên tràn đầy dung khí Bất kể có âm uế gì Đều theo tiễn sát Bị dung khí tập hợp nơi đây cản lại Dùng cách này để điều hòa âm dương hiệu quả Sau đó chuyện cao ốc Enspire State Được vẽ một dấu chấm tròn Có thu nhập hậu hĩnh Cuộc sống của đường nham cũng được nâng cấp không ít Sống rất thú vị ban ngày thì có em gái mệt mại Đáng yêu tiểu nhiên làm bạn Buổi tối thì có tiểu yêu tinh Tô thiên, thân hình quyến rũ Làm ấm dường Cuộc sống quả thật đẹp không cần nói Lại là, là một ngày trời trong nắng ấm Đường nham và Trương Lương Ngồi trong cửa hạng mình Nói chuyện phím Thì một người đàn ông cười ha ha Hầm hở đi vào Đường nham vừa nhìn Chào ôi, là một người quen cũ, lập tức bày ra khuôn mặt tươi tắn ngênh đón. Là chú hai, đã lâu không gặp, sao hôm nay chú lại vui như vậy? Ồ, để cho đoán xem, có phải dự án thu mua hoàn thành thuận lợi, đợi được một món tiền kết xù rồi hay không? Trương Lương cười treo. Đúng là bị thằng nhóc nhà cháu nói đúng rồi, bây giờ chú đã sáp nhập công ty đó thành công. Giá cổ phiếu của công ty nhà mình tăng gấp đôi. Khiến mấy ngày nay chú mừng sắp điên Nụ cười trên mặt Trương Thiên Minh Không thể nào dừng Vậy thì tốt rồi Lúc trước cháu nói không sai đúng không Chú tin thằng nhóc này Chắc chắn là không có sai đâu Trương Lương chỉ tay vào đường nham nói Đúng May mà có tiểu đường chỉ điểm Mới thuận lợi bắt được người phụ nữ Lòng lan dạ sói bên cạnh chú Cô ta và công ty khác liên hợp với nhau Lừa chú Sau đó cần định chạy trốn Thì bị chú chặn luôn Hôm qua chú đã khởi tố bọn họ rồi Cô ta cũng bị đưa vào trong trại tạm giam Trương Thiên Minh trầm giọng nói Đúng Loài người trong lòng có quỷ như bọn họ Phải để luật pháp trừng trị nghiêm khắc Bây giờ cho thấy chú hai hăng hái Khí tràn mở rộng Sau này cuộc sống chắc chắn Sẽ thuần buồm xuôi gió Có lẽ mạnh mộng đã ngoan ngoãn Nghe lời cải vận cho chú Đường Nam liếc Trương Thiên Minh Rồi vui tươi hứng hở nói Đúng là cô ấy đã bỏ ra không ít sức, không có cô ấy giúp, thì chú cũng không phát hiện được âm mưu của người phụ nữ kia. Trương Thiên Minh nói, nếu chuyện đã xong, vậy thì chúng hai trả lại mạnh mộng cho cháu đi. Đường nham thu nụ cười, nó với vẻ mặt thành thật. Cái gì? Còn phải trả về sao? Không phải cô ấy đã được chú mua rồi ư? Trương Thiên Minh kinh ngạc. Đương nhiên, ban đầu là chúng trả tiền để cô ấy cải vận giúp cho chú, hoàn thành dự án thu mua thuận lợi. Chuyện bây giờ đã xong rồi thì phải trả lại thôi. Hơn nữa, cô ta là một con quỷ âm khí quá nặng. Ở bên cô ta trong thời gian dài thì sẽ tổn thương tới cơ thể của chú. Ủa, vậy hả? Trường Thiên Minh móc bình xứ nhỏ đựng mạnh mộng từ trong túi ra một cách không tình nguyện rồi đưa cho đường nham. Qua mấy ngày ở chung, Mạnh mộng dịu dàng hoang hoãn hợp lòng người Khiến ông ta thấy vô cùng thích vốn nghĩ cô ta có thể ở mãi bên cạnh mình Không ngờ thời khắc chi ly lại tới nhanh như vậy Có thể để chú chào hỏi cô ấy lần cuối hay không Trương Thiên Minh đề nghị À đương nhiên có thể rồi Đường Nam dứt lời Dũi tay mở nắp bình xứ Thả hồn phát của mạnh mộng ra Chủ nhân có gì dặn do Mạnh mộng xuất hiện, liếc mắt là thấy đường nham, vội vàng cuối người, dò hỏi đầy quy củ. À, có khách nói muốn chào tạm biệt cô. Đường nham chỉ vào trương thiên minh, trong lòng vô cùng hài lòng với biểu hiện của mạnh mộng. Không hổ là nô lệ quỷ mà mình dạy dỗ huấn luyện. Khuôn phép ngoan ngoãn, đúng là đã dắt vàng lên mặt ông chủ đây. Cảm ơn quý khách đã chăm sóc, nếu lần sau ông có gì cần, Thì chào đón ông, Quang Lâm. Mạnh mộng mỉm cười nói. À cô, cô cũng chăm sóc bản thân cho tốt. Nét mặt của Trương Thiên Minh hơi không được tự nhiên. Ông ta nhìn mạnh mộng, càng nhìn càng thấy không nở. Nhưng có hai bề dưới đứng trước mặt, vì vậy không tiện nói gì thêm, đành phải qua loa khách sáng vài câu. Sau đó ông rời khỏi cửa hàng phong thủy nhỏ rất nhanh. Này! Chú hai của cậu thật là thú vị đấy. Đường nham nhìn dáng vẻ gần như là chạy mất dép của Trương Thiên Minh hơi cạn lời. Ồ, 80% là không nỡ bỏ mỹ nhân nhỏ xinh đẹp này rồi. Quỷ nhỏ xinh đẹp. Trương Lương chỉ tay vào mạnh mộng nói. Sức quyến rũ của nồi lệ quỷ nhà tôi không có nhỏ đâu. Đưa tôi xem nào, uhm, sức mạnh tăng lên không ít. Còn có một phần hồn thể đã thực thể hóa rồi. Xem ra chuyến đi này gặt hái rất nhiều. Thật là không tồi nha Đường Nam dơ ngón tay cái lên Với Mạnh Mộng Mạnh Mộng được chủ nhân nhà mình khen ngợi Thì trong lòng vui vẻ không thôi Từ đó về sau càng thêm cố gắng nghe lời Hôm nay không có một khách hàng nào Hai người đóng cửa tan làm sớm sau nào Muốn đi đâu ăn cơm đây Người anh em Hôm nay tôi mời nha Trường Lương khoác tay lên người đường Nam Khi phát vạn phần mà nói Không cần đâu Tiểu nhiên bảo hôm nay muốn đích thân xuống bếp nấu đồ ăn cho tôi. Đường nham từ chối không thương tiếc, tiện thể ném một miếng thức ăn cho chó. Này thằng nhóc thối cậu dám đầm thắm một cách trần trội, bắt nạt tôi đây không có bạn gái, đúng chứ? Trường lương thúc cùi chỏ vào ngực của đường nham rồi trần mắt nhìn. Không phải lúc nào tôi cũng bắt nạt cậu sao? Còn nói cái gì mà phải hay không? Đồ cẩu độc thân đáng thương! Đường nham lạnh lạnh ném một câu rồi xoay người rời đi. Để lại trương lương dầm chân đầy tức giận không ngừng ở đằng sau. Hương tợn mà trả cho hắn một câu đầm thắm thì chết sớm. Khoảng thời gian này, cha lưu mẹ lưu đã đi tới vùng khác. Trong nhà chỉ có một mình lưu tiểu nhiên, cho nên cô mới dám to gan mời đường Nam tới nhà mình làm khách. Đường nham vừa bước vào hẻm Liễu Hoa, thì cửa nhà mình cũng không vào mà chạy thẳng tới nhà Lưu Tiểu Nhiên. Hắn gọi cửa một lúc, Lưu Tiểu Nhiên mặc một bộ váy liền màu xanh da trời bước ra mở cửa. Đường nham sao? Anh mau vào đi. Cô bé vui tươi hớn hở nhường đường cho hắn. Hôm nay cô nhóc của tôi làm món ngon gì nào? Bụng tôi sắp đói chết rồi. Đường nham vừa đi vào trong vừa nói. Ừm, um, có cá kho tàu và sườn xào chua ngọt, còn nấu canh nấm tuyết. Ừ, anh ngồi xuống trước đi, canh còn đang hầm trong phòng bếp đó, em phải đi xem sao. Lưu tiểu nhiên dứt lời thì vội vàng chạy chậm về phòng bếp. Đường nham nhìn bông dáng bận biểu của cô, trong lòng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Mặc kệ bên ngoài gặp phải chuyện ra sao, hắn chỉ cần vừa thấy cô là tất cả mọi chuyện không vui đều tan thành mây khói. Cô bé nhà mình đúng là dịu dàng hiền hậu mà. Đường nham khẽ lẫm nhẫm một câu, không kìm được mà đi vào phòng bếp. Khẽ khàng ôm bóng dáng nhỏ bé đang đứng khuấy nồi canh từ sau lưng. À, anh làm gì vậy chứ? Đừng có làm như vậy mà. Lưu tiểu nhiên bị giật mình, ngoảnh lại thấy đường Nam thì mới thả lỏng. Cảm nhận khung ngực nóng hừng hực sau lưng, không kềm được mà đỏ mặt khẽ đẩy hắn ra. Còn không phải đều là mấy tiểu nhóc con xinh đẹp sao? Căn bản là tôi không quản được tay chân mình. Đường nham cười treo gẹo. Thôi mà, em đi nấu cơm đây. Lưu tiểu nhiên nhỏ giọng nói. Em làm cơm của em đi, còn tôi ôm mỹ nhân của tôi. Trên mặt của đường nham nói bậy một cách nghiêm chỉnh. Đúng là đồ đáng ghét. Lưu tiểu nhiên biểu môi, giả vờ ra vẻ tức giận. Thật mà, tôi còn có thể đáng ghét hơn. Còn muốn xem thử hay không? Tay của đường nham bắt đầu không thành thật, di chuyển lên trên. Thôi mà đừng có làm loạn nữa Bằng không lát nữa Không cho ăn cơm đâu Lưu tiểu nhiên hồn hển xoay người Đẩy đường nham ra khỏi nhà bếp Nhân tiện cũng đóng cửa Ôi chào Tiểu nhóc con này thật sự quá thèn thùng rồi Rốt cuộc khi nào mới có thể ăn đến miệng đây Cấp bách quá Cấp bách quá rồi Đường nham bất đắc dĩ Đành phải quay trở lại phòng khách mở tivi lên Một lát sau Lưu tiểu nhiên mới mở cửa Lại nhà bếp Sau đó bưng một mâm đồ ăn đi tới đặt trên bàn cơm. Đường nham thấy vậy chạy nhanh đến giúp. Tay nghề của tiểu nhóc con tất nhiên không cần nói. Không biết bỏ ra yêu tinh tô thiên mấy con phố đây. Mỗi món ăn đều được làm ra với màu sắc và hương vị trọn vẹn. Nhìn thôi đã khiến cho miệng người ta nhỏ nước giải rồi. Ngay khi cho miếng thịt thơm lừng vào miệng, trong miệng ngay lập tức cũng thơm phức, ăn ngon không cử lại được. Đường nham vừa đưa đồ ăn vào miệng vừa tán dương Tài nghề của tiểu nhóc con thật là tốt làm đồ ăn ngày càng ngon hơn còn tiếp tục như vậy tôi sẽ tăng cân mất thôi tại anh ăn tham còn nói là tài em sao Lưu tiểu nhiên phun trào nói ah, Đúng là tôi tham ăn không chỉ ăn cơm còn muốn ăn cả em Đường nham nhìn Lưu tiểu nhiên giả bộ như thèm nhỏ giải nút nước bọt Ăn ngon cũng không ngăn được cái miệng đáng ghét của anh đó. Mặt của Lưu tiểu nhiên lại đỏ lên, cô không khách khí trả lời. Hai người, tôi một câu, anh một câu, nhưng thật ra lại hòa thuận vui vẻ, đều có niềm vui riêng của mình, không khí ấm áp vô cùng thoải mái. Đột nhiên, chiếc tivi bên cạnh truyền đến âm thanh khó nghe, như thể có thứ gì quấy nhiễu tín hiệu. Đường nham tò mò ngẩn đầu nhìn qua, sắc mặt lập tức đại biến. Vũng là một bộ phim truyền hình thuần túy ngôn tình, nam nữ chính ôm ấp tản bộ trong vườn trường. Nhưng lúc này, khuôn mặt ngọt ngào của nữ chính đã xảy ra một sự thay đổi vô cùng to lớn. Trong đôi mắt to long lanh nước, mang đầy vẻ âm ngoan, khuôn mặt vạn vẹo, món tươi đỏ thắm chảy ra từ tai, mắt, mũi, miệng, thoạt nhìn kinh khủng tổ cùng. Lưu Tiểu Nhiên thấy cảnh tượng này, không khỏi thét lên một tiếng chói tai, trốn bên cạnh đường nhamm, Tùm lấy ống tay áo của hắn Rồi rùng rảy nói Ma! Có ma! Đừng sợ, đừng sợ có tôi đây Đường nham luôn miệng an ủi Để cô ra sau Lấy roi da nhỏ trong ngực ra Mỗi ngày hắn đều mang theo thứ này bên người Vì đề phòng tình huống bất ngờ xảy ra Sau đó nhìn chăm chăm vào bóng ma trong tivi Tiền nhân Hôm nay ta chắc chắn sẽ không cho mày chết tử tế đâu Ma nữ kia cười lạnh miệng nhổ ra lời nói oán độc âm ngoan ánh mắt nhìn thẳng vào lưu tiểu nhiên đằng sau lưng đường nham Muốn đối phó của ấy phải qua cửa của tao trước mày từ đâu tới đường Nam lạnh giọng quát Một đôi cậu nam nữ tụi mày đó ai cũng đừng hòng trốn được tao không thể không nghiện xương của tụi mày thanh trò Sau khi ma nữ bỏ lại một câu Lại thẳng tắp chui ra khỏi tivi Thân thể cô ta đầy những miệng vết thương lớn nhỏ Như thể vừa đi ra khỏi địa ngục Oan khí mãnh liệt bốc lên cao Áp lực làm cho người ta không thở nổi Lúc này Lưu Tiểu Nhiên Ở đằng sau đột nhiên mở miệng run rảy Nói với Đường Nham Sao Sao tôi cảm thấy cô ta rất giống với Tiếu Vi Vi Tiếu Vi Vi và Đường Nham sửng sốt Hoa hậu giảng đường tiền nhiệm trong trường Trước đây còn tự mình chỉnh đốn cô, không thể nào, không phải là Tiếu Vy đang sống tốt sao? Sao đột nhiên lại biến thành hồn ma? Cô là tiểu Vy Đường nham nghi hoặc hỏi, <cười> bây giờ mới nhận ra tao sao? Xem ra tao so với bộ dáng trước đây đã khác nhau rất nhiều. tiểu Vy Vy nhìn thân thể không có chỗ nào toàn vẹn của mình, lành giọng nói. Sau khi cô ta bị người đàn ông mặc tay trang giết chết, ý thức tiêu tán trong một thời gian dài, đến khi tỉnh dậy lần nữa mới phát hiện, bản thân đã biến thành một hồn ma trong suốt, phiêu bạc ở tầng hầm tràn đầy máu tanh. Người đàn ông đã sớm biến mất không thấy đâu, thân thể của cô ta cũng mất tung mất tích, đoán chừng bị xử lý rồi. Trong không gian tối tăm chật hẹp, chỉ có những vết máu lan lỗ bắn ra tung tué, nói cho cô ta biết, Cái chết của cô ta thê thảm biết bao nhiêu Lúc trước Bản thân không bị mê hoặc Bởi dáng vẽ nhiều tiền Và dự dàng giả tạo của người đàn ông kia Thì bây giờ chắc chắn cô ta sẽ không rơi vào Loại kết cục này Dựa vào cái gì mà ông trời lại đối xử với cô ta như vậy Chẳng qua là cô ta chỉ muốn sống tốt hơn mà thôi Oan khí Cùng không cam lòng tràn ngập mãnh liệt Trong hồn thể trong suốt của tiếng vi Dần dần trong không khí Cũng bắt đầu vàng vẹo Vô số khí đen xám từ tầng hầm ngầm tràn ra, tất cả đều chui vào thân thể cô ta. Linh hồn trong suốt bị lấp đầy bởi chất khí hỗn độn. Tiểu Vy Vy cảm thấy chính mình như thể có một sức mạnh vô biên. Sau đó cô ta từ trong tầng hầm ngầm lập tức xông ra ngoài, chuẩn bị đi tìm người đàn ông mặt tây trang kia để báo thù. Nhưng không ngờ, trên thân người đàn ông kia không biết có cái gì là có thể biên hóa khung lường thành kim quang. Vây người anh ta lại Cô ta căn bản không thể nào đến gần Mang đầy oán hận Nhưng không có chỗ phát tiết Nên Tiểu Vi Vi trúc giận lên người lưu tiểu nhiên Đây cũng là một hoa hậu giảng đường Trong trường học Dựa vào cái gì mà cô ta có thể làm Lý Thanh Minh Nhìn với cặp mắt khác xưa Có thể sống có kết có vị Còn bản thân mình lại thê thảm Chuyện xui xẻo cứ chuyện này đến chuyện khác Còn trẻ mà mất mạng rồi Không được Cô ta cũng phải làm cho tiện nhân lưu tiểu nhiên kia Đếm thử mùi vị của việc Bị người ta dẫm đạp mới được Vì vậy tiếng vi vi đã một đường Đuổi theo tới nơi đây Cho nên mới nói Phụ nữ là loài sinh vật có tư tưởng thật sự lạ kỳ Loài có thể lấy bất hạnh của chính mình Hoàn toàn ghi tạc lên trên đầu Của người khác Tôi không quan tâm về sao cô rơi vào kết cục này Đều không liên quan gì đến chúng tôi Đường nhằm nói Có quan hệ hay không cũng không sao Chính là tao không quen nhìn đôi cậu nam nữ chúng mày. Tối nay, tao không thể không cho chúng mày chết không có chỗ chôn. Tiếu Vi nói xong, vương hai tay với móng sắc nhọn đánh về đường Nam Cô đã không nghe khuyên bảo, vậy đừng trách tôi không niềm tình, bạn học. Đường Nam lạnh lùng phun ra một câu, sau đó vung tay. Trường tiên lập tức gào thét bay về Tiếu Vi Vi. Hồng quang sắc bén xẹt qua không khí, nóng dữ dội như muốn hòa tan mọi vật. Tiểu vì vì lập tức cảm thấy sự lợi hại của thứ này nên vội vàng lắc mình trốn sang một bên. Kết thúc tập 12 bộ truyện Hầu Quỷ Tiệm. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.